Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khi tôi nằm một lúc thì có ai đó lay vai của tôi rồi nói Xích vào cho ta nằm với Tôi cứ tưởng đó là mấy người họ hàng bên nhà bác cũng say Nên vào ngủ chung Tôi nghe thấy như vậy thì cũng xích vào cho người đó nằm Nhưng khi ngủ được một lúc thì mơ một giấc mơ rất kỳ lạ Cho đến tận bây giờ tôi mãi không quên Tôi thấy bản thân của mình cùng minh và lợi Đang ngồi dưới gốc đa như ngày còn trẻ. Chúng tôi đang nâng ly cạn chén với nhau rất vui vẻ. Nhưng khung cảnh lại tối om rất đáng sợ. Bỗng nhiên khi đó có một cụ mặc áo dân tộc đi ngang qua, cống ghé vào trong để ngồi chung. Nó thật đổi ấy do vụ thằng Phúc cho nên trả mấy thiện cảm với những người đó, cho đến tôi đuổi thẳng. Nhưng kỳ lạ là ông ta vẫn đi tới chẳng chút sợ sệt. Tôi bực mình cầm chai rượu đập vào đầu của lão, Thì hóa ra lại là thằng Phúc. Nó ôm đầu lên rồi riêng la bảo sao tôi đánh nó. Tôi vội vàng xin lỗi. Nhưng chợt nhận ra nó đang mặc bộ của người dân tộc. Trong màn đêm u tối đó tôi bảo thằng Minh thẳng lợi. Không phải thằng Phúc chết đi chầm rồi sao? Sao bây giờ nó lại ở đây? Hai đứa nó quay sang nhìn tôi cười rồi nói. Nó chết đâu nó đang còn sống mà. Mày bị điên hả huân? Trong giấc mơ đó tôi vui mừng khôn xiết. Ôm chặt nó vào trong lòng như là người con lâu ngày xa mẹ nó vậy bỗng nhiên thân xác của nó lại hóa thành cây trầm cảnh tượng người dân tộc năm xưa chặt đất đầu của nó lại hiện lên trước mắt của tôi nhưng chỉ khác một điều là tôi không thể bỏ chạy đầu của nó khi bị chặt đứt lìa lại mở mắt nhìn tôi và nói tao chết oan ức lắm huân ơi tao ở đây khổ lắm huân à hình ảnh đó quá hãi hùng làm tôi hét lên ú ớ rồi bừng tỉnh cơn mơ mồ hôi ướt đầm đìa cả thân thể tôi ngồi bật dậy thì chợt nhớ ra không phải lúc nãy có người ngủ cùng mình hay sao họ đi đâu rồi không lẽ lại là thằng phúc bác thiềm nghe tôi hét lớn như vậy thì thắp một ngọn đèn dầu đi sang để hỏi chuyện câu bác ấy hỏi quả thật là quá bất ngờ phúc về tìm con hà tôi ngồi trên giường sự người một lúc rồi mới trả lời bác ấy sao bác biết con mới gặp phúc à bác ấy trần thấp trần cào chống gậy đi đến di ảnh của Phúc Thắp một nén nhang rồi quay sang nhìn tôi rừng rừng nước mắt Tối nào bác cũng nằm ngủ mơ thấy nó Lúc nó xin chén cơm, lúc thì xin cái áo Nó đứng trước cửa nhà mà bác gọi mãi nó không vào Từ ngày nó mất đi bác làm dỗ cho nó hơn 10 lần Bao nhiêu thức ăn, bao nhiêu quần áo đốt xuống cho nó Nhưng nó bảo là nó không có nhận được gì cả Bây coi tính rằng mà đem hắn về đi Chứ ta già rồi không có đủ sức đi tìm hắn nữa Tôi nhìn lên di ảnh của Phúc trên bàn thờ Mà ruột gan đau nhói Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua Thật nhanh nhưng mà những hình ảnh Năm đó như vừa mới xảy ra vậy Bà gái đau lòng Thương con mà lâm bệnh qua đời Chỉ cách phúc 2 năm Vợ của nó phải vào Sài Gòn Làm người ở cho nhà người ta Để gửi tiền về nuôi con và bố chồng Thì cũng muốn đi tìm nó lắm chứ Nhưng biết nó nằm ở đâu mà tìm. Đã có nhiều lần tôi đi coi bói nghe thầy, nhưng chả ai trong số họ nói đúng cả. Có người thì bảo nó đã bị hồ tha đi. Có người bảo chỗ trôn của nó là hướng này, hướng nọ, nhưng chả thấy sắc của nó đâu cả. Một tháng tôi làm mái ngói cho một người quen ở bên làng, thì xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Ngôi nhà đó dù chỉ có một tầng nhưng lại làm tầm 8 mét, Trong lúc đi trên rui mèn thì tôi sơ ý cho nên bị té cách bịch Khiến cho những người xung quanh đứng đó đứng tim cứ tưởng rằng tôi chết rồi Nhưng tôi liền đứng dậy mà chẳng có đau đớn gì cả Điều đó tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy Nếu là một người bình thường thì không dập phổi bể đầu thì cũng gãy tay Những ai chứng kiến được cảnh đó đều không tin vào mắt của mình Chú nhân chủ nhà bảo với tôi Mày phước lớn đấy con ạ, ngã như vậy không chết thì có người âm đỡ cho mày rồi. Mày đi xem thầy coi, người khuất mặt nào đã giúp đỡ mày thì trả ơn. Điều chú ấy nói không khác gì suy nghĩ của tôi. Ngay chiều hôm đó hai vợ chồng tôi sang lãng bên để xem thầy, thì người đó liền nói. Bốn đi ba về thì nó có đúng không? Thằng mất đó nó đỡ cho mày chứ ai? Nó bảo là ba thằng mày sống tệ. Nó đói, nó rách non lạnh, nó bơ vơ chẳng có ai nhớ nó nó vừa xô vừa đỡ con đấy thì ra đó là vong hồn của chính phúc không ngờ nó vẫn theo dõi thằng bạn tệ bạc này Từ nghe thầy nói mà rưng rưng cả nước mắt nhưng khi hỏi thầy sắc của nó nằm ở đâu thì thầy ấy cũng bóp tay việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện